Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi, anh nhớ dùng tôi điều ấy nha Trình đặt túi đồ ăn lên bàn và đáp Chị khỏi phải dặn, tôi phải giữ uy tín cho chị và anh dục chứ Cho nên bất cứ ai hỏi tôi đều nói tôi là bà con của chị Nếu không người ta có thể nghĩ bậy Rồi nhân tiện Trình hỏi, ông ấy nợ tiền chị hay sao? Mỹ lúng túng đáp Ừ, hồi con ở Việt Nam á